Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện Bảo Bảo vô lương, bà mẹ mập là của ta. truyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 70, Diêu Hoàng Hậu Nương, mấy ngày nay nương cứ chạy đi đâu vậy? Bảo Bảo không nhịn được hỏi. Có việc, việc gì, việc này không liên quan đến con. Thôi đi, không nói thì thôi, con cũng chẳng lạ bảo bảo quay người giận dỗi không nhìn nàng, phong linh muốn đi qua chọc con trai thì thấy vấn xuân và sơ hạ vội vàng chạy tới tam nương, tam nương, hoàng hậu nương nương giá lâm, chỉ đích danh muốn gặp người. Hoàng hậu, là nữ nhân muốn ăn tim của nàng, bảo bảo vừa nghe thì nhíu mày, phong linh cự tuyệt ta không gặp, nàng ta đến đây muốn gặp ta chắc chắn không có việc gì tốt. Nàng còn chưa làm gì thì cổ áo bị bảo bảo kéo, "Nương, người ta là hoàng hậu một nước đã đến đây rồi, nương còn trốn đi đâu?" Bởi vì nương biết nàng ta lợi hại nên mới phải trốn. "Muộn rồi." Bảo bảo nhìn thẳng mẹ nó Trần An nói, "Nương, nương không cần sợ hãi, đây là Hàm Vương phủ, nàng ta dù là hoàng hậu cũng không thể giễu võ dương oai, dạ vô hàm cũng không phải là một quả trứng mềm." "Đúng vậy, tam nương, chúng ta đã sai người đến hoàng cung bẩm báo với vương gia rồi." Vậy cũng được Phong Linh dù không tình nguyện nhưng vẫn phải nhắm mắt đi gặp. Nếu như nàng chạy thì giả vô hàm cũng sẽ gặp nạn Chuyện vong ân phụ nghĩa như vậy nàng không làm được. Đi đến tiền thính nhìn dáng vẻ của riêu hoàng hậu khoảng 30 tuổi, nhìn từ xa thấy đây chắc chắn là một mỹ nhân khó gặp. tiêm vũ đứng sau lưng nàng, cười âm hiêm. Phong Linh liền hiểu được 9-10 phần. Phong Linh quỳ xuống, tham kiến hoàng hậu nương nương. Nàng ta nhớn mày, ngươi chính là Phong Tam Nương. Giọng nói lạnh lùng mang theo địch ý, ha ha nàng ta cười khẽ từ từ đứng dậy cung nữ đứng bên cạnh vội vàng đỡ. bổn cung vẫn tò mò không biết nữ nhân có thể khiến cho hàm vương coi như bảo bối như thế nào. Hôm nay nhìn thấy hóa ra cũng bình thường thôi. Tuệ, trong lòng phong linh thầm phun một ngụm nước miếng, miệng độc vậy, không hiểu sao hoàng đế lại mù mắt như vậy, lập nàng ta làm hoàng hậu. Phong linh chịu đựng quỳ gối, trong lòng chửi cả tổ tông nhà hoàng hậu nàng hiểu rất rõ ở trước mặt nàng ta không thể nói năng linh tinh được sao không nói lời nào không muốn nói với bổn cung diêu ngọc cười lạnh tiến lên mấy bước lấy mũi giày nhẹ nhàng nâng cầm nàng lên nhìn thẳng vào ánh mắt đầy lửa giận của nàng ta hay là ngươi có thói quen đến cảnh vương phủ nói với hắn cảnh vương phong linh ngẩn ra chuyện gì thế này thấy sự ghen tị trên mặt siêu hoàng hậu nàng lập tức hiểu ra giờ khóc giờ cười đây là hoàng hậu đang ăn dấm sao Cái vampire đó cũng chỉ có nàng ta mới để vào mắt thôi. Hoàng hậu có phải ngài đã nghe được cái gì hay không? Ánh mắt Phong Linh nhìn vào tiêm vũ. Nói như vậy là ngươi không đến cảnh vương phủ. Diêu Ngọc kề sát mặt lại cười âm trầm. Đi thì đi nhưng mà. Phong Linh còn chưa nói hết. Diêu Ngọc vung tay tát bốc một cái vào mặt của nàng tiện nhân. Ngươi dám quyến rũ cảnh vương. Phong Linh bị đau té xuống đất bên tai kêu ong ong. Nàng nổi giận chết tiệt dám đánh nàng. Nàng vừa đứng dậy thì nghe ngoài cửa quát lạnh, hoàng hậu, nếu như người muốn phát huy thì tìm nhầm chỗ rồi. Giả vô hàm và giả dập thiên đứng ở cửa như thiên thần. Dường như phong linh thấy được cánh thiên thần và hào quang trên đỉnh đầu, nước mắt đọng trong hốc mắt. Thấy dấu tay đỏ trên mặt nàng, giả vô hàm nheo mắt lạnh lùng nhìn diêu hoàng hậu. Giả dập thiên cao mày đi thẳng đến đỡ nàng dậy, nắm lấy cầm nhỏ của nàng xem xét người vốn xấu xí, bây giờ lại bị đánh thành thế này thì làm sao có thể gặp người gặ Trường 71, hắn đang ghen ghét với ta. Dạ, dập tuyên. Phong Linh trừng mắt nhìn hắn, ngươi dám cười nhạo ta. Muốn ăn đánh phải không? Thấy hai người liếc mắt đưa tình, mặt dạ vô hàm càng đen hơn nhưng không thể quay đầu ngăn lại, nhìn chằm chằm vào diêu ngọc hoàng hậu. Đây là hàm vương phủ, không phải là tố tâm cung của ngươi. Hà Hà Diêu Ngọc cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Hàm Vương không nên nổi giận. Bổn cung chỉ nghe nói ở Hàm Vương phủ có phong tam nương lanh lợi động lòng người nên đến nhìn một chút thôi mà. Nghe nói, ánh mắt dã vô hàm sắc bén nhìn qua Tiêm Vũ, nàng ta sợ hãi vội vàng cúi đầu lặng lẽ đi ra ngoài. Dã Dập Thuyên ngẩng đầu lên nói: Hoàng hậu xem cũng đã xem rồi, chúng ta cũng không giữ ngươi lại để dùng bữa đâu. Hắn luôn luôn căm thù Diêu Ngọc nên không bao giờ nói năng khách khí với nàng ta. Diêu Ngọc trừng mắt nhìn hắn, phất tay áo rời đi. Cho dù các ngươi muốn giữ bổn cung thì bổn cung cũng không có nhã hứng dùng bữa cùng các ngươi. Nhìn đoàn người hùng dũng rời đi, Dạ vô hàm quay đầu lại nhìn vào bên má sưng đỏ hỏi, đau không? Phong Linh nghe răng nhếch miệng, đau cũng không đau lắm nhưng tự nhiên bị tát một cái cảm thấy ủy khuất. Dạ dập tuyên đứng lên, mặt lạnh nói ta sẽ đòi lại cho ngươi. Phong Linh nghe thấy thì vui vẻ tiểu tuyên tuyên, ta không ngờ ngươi cũng rất nghĩa khí đó. Không uổng công mấy hôm nay ta dẫn ngươi đi kỹ viện. Lặng, rất yên lặng, Phong Linh rất muốn nuốt hết cái lưỡi của nàng. Dạ dập tuyên trợn mắt nhìn nàng một cái, vội vàng giải thích với dạ vô hàm, vương huynh, chúng ta. Dạ vô hàm cười nhạt các ngươi như thế nào cũng chẳng liên quan đến ta. Phong Linh nhìn dạ vô hàm đi thẳng, bóng lưng thẳng tắp không hề lưu luyến, giật nhẹ ống tay áo dạ dập tuyên, này có phải hắn đang tức giận không? Hừ, ngươi thử nói đi. Phong Linh chớp chớp mắt có phải là giận ta dạy hư ngươi không? Dạ dập tuyên nhìn nàng như quái vật ngươi không biết sao. Trời ạ, người bên cạnh vương huynh đều nhìn thấy huynh ấy thích nàng, rất để ý đến cha của bảo bảo là ai tại sao nữ nhân này lại không thấy. Một lúc sau Phong Linh bừng tỉnh hiểu ra, đã hiểu. Hắn ngần người, ngươi hiểu rồi. Ừ Phong Linh gật đầu, sau đó khinh bỉ nói, đã từng thấy nhỏ nhen nhưng ta chưa từng thấy ai nhỏ nhen rồi ăn dấm chua giống hắn. Không phải là hắn ghen tị chúng ta rất thân với nhau sao? Dạ dập tuyên không ngờ, gật đầu nói, ngươi cũng không đần lắm. Hừ, hắn đang ghen ghét với ta. Ghen tị ta đoạt đệ đệ của hắn phải không? Phong Linh ra vẻ đã nhìn thấu mặt nả của hắn từ lâu làm dạ dập tuyên lại hiểu cái gì là thất bại. Được rồi, ta thu lại câu nói lúc nãy. Được rồi, tối nay chúng ta. Dạ dập tuyên vội vàng lắc đầu, dừng. Tối nay chúng ta không đi nữa. Ngươi ngoan ngoãn ở lại vương phủ đi. Phong Linh nhíu mày, không đi phải không? Không đi, tốt, Phong Linh cười một tiếng làm người ta dợn tóc gáy, một giây sau nàng dính vào người dạ dập tuyên, tiểu tuyên tuyên tốt nhất là ngươi phải đi với ta người ta không có ngươi là không làm được gì cả có được hay không? Chân mày dạ dập tuyên giật giật rốt cuộc không thể trốn được không ngừng xoa xoa cánh tay, ngươi có tin nếu như ngươi còn nói nữa thì ta sẽ đi nói với Vương Huynh không? Tiểu tuyên tuyên, a dạ dập tuyên không chịu được bịt lỗ tai lại ta xin ngươi hãy bình thường lại đi. Cuối cùng, buổi tối kỹ viện vẫn buôn bán tốt như trước. Đây là một kỹ viện mới mở, nghe nói chủ là một nữ nhân quốc sắc thiên hương, là một mỹ nhân đúng tiêu chuẩn. Hai nam nhân, một cao một thấp nhìn tuấn tú. Bọn hắn vừa đi vào đã hấp dẫn ánh mắt của các cô nương. phong linh đã thích ứng được với việc dạo kỹ viện. dạ dập tuyên ngồi bên cạnh dùng mình, hắn đang nghi ngờ cái lý do không thể nói ra khi dạo khắp các kỹ viện để thỏa mãn ham mê biến thái của nàng. Hai vị gia, mời vào bên trong người hầu tiến lên thấy quần áo hai người không bình thường, nhìn cái là biết đó là người có tiền, nên ân cần cười nói, hôm nay hai vị thật có phúc cô nương mới tới của chúng ta đã giấu kỵ tối nay giao bán đêm đầu tiên gương mặt say mê chập chập chập ta đã ở kỹ viện lâu như vậy vẫn chưa gặp được mỹ nhân nào xinh đẹp như vậy, ha ha, hai vị đại gia hãy mở to mắt mà nhìn cẩn thận. Trường 72, Tiểu Nguyệt Nguyệt, Mỹ nhân, phong linh nháy mắt với dạ dập tuyên, này, ngươi còn chưa lấy vợ đúng không?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 Ta giữa một đồng ánh mắt ghen tị, Phong Linh trợn tròn mắt vội vàng quay đầu nhìn dạ dập thuyên xin giúp đỡ nhưng người này cũng mang khuôn mặt xem trò vui, không hề muốn giúp đỡ. Công tử, mau vào động phòng thôi. Đợi chút ta không? Xin mời. Phong Linh rứt khoát ta không có tiền. Dạ dập thuyên nhếch môi, rất hào phóng nói ta có. Phong Linh trợn mắt nhìn hắn, ngươi cố ý đấy à? Người này vô đội nhún vai, ta nghĩ rằng ngươi thích. Ngươi...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 Chờ một chút Phong Linh dùng rằng, nhìn nàng ta mảnh mai nhưng khi đè lên người nàng thì nàng không thể nhúc nhích được. Công tử, Nguyệt Nguyệt thay quần áo cho người Nguyệt Nguyệt chủ động cởi y phục trên người nàng. Cái gì, đợi chút ta còn còn chưa chuẩn bị tốt mà. Phong Linh sợ hãi, chuyện này mà vào tai giả vô hàm thì nàng sẽ bị giết rất thảm Có phải công muốn viên phòng với Nguyệt Nguyệt không? Nguyệt Nguyệt nhìn nàng chằm chằm hỏi.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 Bảo Bảo dùng mình đi tới trước mặt hai người, ngẩng đầu lên nhìn Nguyệt Nguyệt khuôn mặt nhỏ bé kìm nén đến đỏ bừng. Nương, đây chính là vợ của Nương mới cưới vào cửa sao? Còn phải gọi là cha hay là Nương nói xong, nó không kiềm chế được nằm cười lan nở trên ghế bên cạnh. Tiểu tử thối, ngươi dám cười Nương? Phong Linh giận quá tiến lên vặn lỗ tai cậu bé, khiến Bảo Bảo đau đến kêu to, đau, đau quá.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 Dạ vô hàm cười khó lường, người cảm thấy, một nữ nhân bình thường sẽ tìm tới vương phủ sao? Còn có gan quấn lấy nữ nhân của ta? Hắn còn chưa nói hết câu, dạ dập tuyên liền hét to một tiếng, a a a huynh rốt cuộc thừa nhân rồi. Huynh thích phong tam nương, không, chính xác phải là mụ béo nhấp tố tố đó. Ánh mắt dạ vô hàm thoáng qua sự lãnh khốc, dạ dập tuyên vội vàng khoát tay, được được được, không phải là mụ béo, không phải mụ béo, là thiên tiên đi. Người khiến mọi người đều biết chuyện, người trong thiên hạ đều tưởng nàng là vương phi của ngươi. Lúc giả vô hàm nói những lời này, không khó nhận ra mùi giấm chua. Giả dập tuyên không để tâm, cái này thì có gì đâu, phong tam nương tái giá là được chứ sao? Giả vô hàm khẽ nhếch môi, không trả lời. Bỗng nhiên, giả dập tuyên sừng sốt tay vỗ vỗ ngực, không biết vì sao tim lại mơ hồ đau đớn. Nhìn ra sự hắc thường của hắn, giả vô hàm hỏi, sao thế? Cố ý bỏ qua những cảm giác phức tạp này. Hắn lắc đầu cười một tiếng, không có gì. Ta nói mà tên giả dập thuyên này yêu Phong Tam Nương mất rồi, mấy anh em tranh giành tình cảm của Phong Tam Nương đi, còn nàng thì tỉnh queo không để ý. Mai mốt giả mặc cảnh tham gia vào càng náo nhiệt xem thần hoàng có giành được nàng không. Tên th này chắc đẹp trai dã man lắm đây mới giả gái xinh như vậy, có tài dịch dung, biến hóa khó lường, làm người ta không đoán ra. Trường 77, Hàm Vương, Ngài định làm gì ta?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 Phong Linh hít một hơi khí lạnh, cảm thấy thân hình nàng ta cứng đờ, đáy mắt có tia tức giận xoẹt qua, dạ vô hàm cười cười. Nhưng trong chớp mắt thân nguyệt nguyệt trở lên mềm như nước dựa hẳn vào người hắn, hàm vương, ngài đang nói đùa sao. Sắc dạ vô hàm ngẩn ra, ngay sau đó, nhướng mày, hai tay nắm lấy tay ghế, giam nàng trước người, ánh mắt câu hồn chứa ý cười, thế nào, ngươi không muốn. Ba ba, Phong Linh chợt vỗ tay tốt, thật là một đoạn nhân duyên tuyệt vời. Nàng kích động đi tới, một bên nắm tay nguyệt nguyệt tay kia cầm tay giả vô hàm, rồi đặt tay họ chồng lên nhau, chỉ cần thật lòng yêu thương nhau, các người sẽ đánh vỡ gông xiềng của thế tục tương lai nhất định hạnh phúc mỹ mãn ân ân ái ái. Hai người kia ngây ngần cả người, dây tiếp theo giống như bị điện giật hất tay ra quay mặt nôn khan. phong linh chớp chớp mắt sao thế? Ta nói gì sai sao? Giả vô hàm quay đầu lại cố gắng hít sâu, cười dịu dàng, không có.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 Dạ dập tuyên khoanh tay, ung dung dựa người vào cửa tà khí cười một tiếng, a như vậy là bởi vì người khác đến nên người cảm thấy nguy cơ cũng phát hiện ra địa vị của vương huynh trong lòng người hả. Mặt phong linh đỏ lên, vội vàng đẩy hắn đi ra ngoài, bây giờ không còn sớm, người thích đi chơi đâu thì đi, đi mau sau đó đóng cửa phanh một tiếng. Dạ dập tuyên lắc đầu bật cười, trong mắt toát ra tia thú vị, hắn muốn nhìn hai mẹ con kia một chút.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 lúc trở về hai mẹ con đi dạo quanh vườn hoa đang định đi ra thì bị một người đẩy vào động giả tì tì nụ cười trên mặt châu châu đông lại hình nhi càng sợ hãi trốn sau lưng nàng nghe nói ngươi dùng bữa cùng với vương gia tiêm vũ hận đến nỗi nhíu chặt răng trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ghen ghét không không tiêm vũ dần dự bước lên tát châu châu tiện nhân ta đưa ngươi đến đây để ngươi quyến rũ vương gia sao châu châu ngã nhào ra mặt đất hình nhi nhào tới nương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 Giả vô hàm gầm nhẹ một tiếng, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Ánh mắt chất vấn của hắn làm lòng phong linh lạnh đi. Nàng dẫy rùa, nhìn chằm chằm vào giả vô hàm gần từng tiếng, ta nói là nàng vu an cho ta, người có tin không? Là nàng ta tự biên tự diễn dùng tảng đá dập vào đầu con gái mình, vu an cho ta người có tin không? Đôi mắt giả vô hàm bùng lên hai ngọn lửa nguy hiểm. Hắn dùng khăn che miệng vết thương của hình nhi cúi đầu nhìn trâu trâu ở dưới chân run rẩy. Hắn ngước mặt lên, khuôn mặt lạnh lùng, ta chỉ muốn biết ai đã thương con gái ta. Phong linh cười lạnh, chỉ vào hình nhi, dạ vô hàm, không phải là ngươi không tin ta sao? Ngươi còn con bé, hỏi con bé xem người mẹ nào độc ác dùng hòn đá đập con. Châu châu cả kinh khẩn trương nhìn con gái. Hình nhi co rúm lại trong ngực dạ vô hàm, bộ dạng đáng thương khiến dạ vô hàm càng tức giận. Hắn cúi đầu nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, hình nhi, nói cho cha biết vết thương trên đầu ở đâu ra?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 Hiển nhiên giọng nói chứa sự chất vấn khiến dạ vô hàm không vui, chuyện của hàm vương phủ truyền đến tai đệ nhanh như thế cơ à. Ai nha, vương huynh, huynh đừng lảng tránh vấn đề. Dạ dập tuyên có chút nóng nảy, ngươi thật sự tin tam nương giết người sao? Đem sự quan tâm quá mức của hắn xem ở trong mắt dạ vô hàm ngồi xuống, nước mắt nhìn có tin hay không, không thay đổi được sự thật. Sự thật, sự thật chính là nàng ấy không giết người.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 ta đoán không sai đi, không phải ngươi không nghĩ mà là ngươi không thể. Ngay từ 6 năm trước ngươi đã muốn, chỉ tiếc thời điểm đó hoàng đế vẫn chưa già, chưa hồ đồ, hơn nữa triều đình đang trong trận chiến, Dạ Vô Hàm lại vừa lập được kỳ công uy tín khá cao, nữ nhân của hắn, ngươi còn chưa dám đụng mà cũng không thể đụng. Không thể tin rằng hắn lại hiu nàng, ngươi muốn tìm nàng, lại sợ Dạ Vô Hàm cùng Diêu hoàng hậu biết.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 thị vệ đại ca sắp xếp giúp ta một lần được không? để cho ta vào gặp vương gia đi. Dạ vô hàm chào mày đi tới cửa là ai ở bên ngoài? là là thiếp châu châu ôm hình nhi chạy tới, hình vừa nhìn thấy phụ thân liền vui mừng giang tay đợi hắn ôm. ngươi mang hình nhi tới đây làm gì? Dạ vô hàm không vui nhìn châu châu một cái, nhưng vẫn thuận tay đón lấy hình nhi. châu châu cúi đầu thận trọng nói.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 Xuân tỷ tỷ, ừ, vấn xuân thử rọng, sau đó đột nhiên bắt trước bộ dạng điên cuồng của châu châu kêu lên, vương gia, vương gia cứu ta, nàng muốn giết hình nhi. Nàng ta giết tỷ tỷ, giết tỷ tỷ, tốt, dừng lại, bảo bảo gật đầu, vấn xuân bình thường lại, lôi sang một bên. Bảo bảo vỗ tay vài cái hấp dẫn mọi người, nói, mọi người đều nghe thấy nàng ta kêu, phong tam nương giết tỷ tỷ nàng ta, lại muốn giết hình nhi, có đúng như thế không? Đúng vậy, mọi người liên tục gật đầu.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 Nàng cúi đầu, nhìn ngón tay của mình còn lưu lại cảm xúc vừa rồi. Nàng ta không có ngực, trường một trăm linh một vương huynh ta cũng rất mỏng manh yếu ớt. Cảm thấy ánh mắt khác thường từ bốn phía châu châu ôm chặt Hinh Nhi bước nhanh đi vào lục ý hiên. Vì muốn giữ hình tượng thì muội tốt sau khi tiêm vũ chết nàng ta chủ động yêu cầu được đến đây ở. Trở về phòng, nàng ta vội vàng để Hinh Nhi xuống.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 Nhưng mà hắn không thể đuổi hắn ta đi, nếu như hắn ta sống ở Hàm Vương phủ thì còn có thể an phận một chút nhưng nếu như hắn ta rời khỏi tầm mắt của hắn thì không biết người này có thể làm ra những chuyện gì. Tiểu đào bưng bát thuốc đã nấu xong trở lại phòng châu châu cô nương thuốc nấu xong rồi. Được đặt ở đây đi, sau khi tiểu đào rời đi châu châu bưng bát thuốc kia lên, sắc mặt hơi dễ dụa nhưng vẫn bưng đến trước mặt hình nhi, rụ dỗ nói hình nhi ngoan uống thuốc thôi.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 Châu châu cúi đầu nhìn cái miệng nhỏ của hình nhi chỉ có thể dương lên, nước mắt rơi xuống, hình nhi tha thứ cho nương, muốn trách thì trách số mạng của con. Hình nhi không biết chuyện gì đã xảy ra chỉ là nương trước mắt bé trở nên xa lạ đáng sợ. Sau nửa canh giờ châu châu kéo cửa phòng ra, khuôn mặt thanh thú chấn định. Tiểu đào mời vương gia đến, đi đến bên cửa sổ, mùi máu tươi gai mũi, dạ vô hàm nhíu mi, đá văng cửa phòng, máu, máu đầy đất.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 Vương gia, đúng như đứa bé kia nói, sau khi vào phủ nô tì bị tỷ tỷ làm khó khắp nơi. Nhưng nô tì tuyệt đối không giết tỷ tỷ. Xin vương gia tin tưởng nô tì còn như nhận định nô tì là hung thủ cũng không sao, nô tì không quan tâm, nhưng mà hình nhi không dễ mới được nhận cha, nô tì sợ dính đến con bé nên mới làm chuyện đủ để hối hận cả đời một lần này, nô tì đã chịu lương tâm khiển trách nên mới liều mạng, chỉ cầu vương gia nể tình hình nhi là máu mù của người, mà yêu thương bé.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 Ngoài cửa, giả dập tuyên vẻ mặt nặng nề ôm Hinh Nhi. Sao rồi, giọng nói có chút căng thẳng. Hắn lắc đầu, giả dập tuyên ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn, trong tiềm thức, hắn không tin bảo bảo sẽ nói dối. Giả vô hàm nhân lấy Hinh Nhi ôm vào trong ngực. Hai huynh đệ trầm mặc giả dập tuyên ngẩng đầu, vương huynh, huynh định làm thế nào?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 Hắn thấy nàng đau đến nỗi sắc mặt tái nhợt, ánh mắt căng thẳng, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán nàng, nhẹ nhàng nói. Chịu đựng một chút ngự y sẽ đến ngay. phong linh ôm bụng, không có cả hơi sức để mắng người. Nhưng vẫn cố tránh sự đụng chạm của hắn. Đừng đụng vào ta, tay của dạ vô hàm cứng lại, ngực phập phồng Từ từ, buông tay ra yêu nhã xoay người. Đáng chết, ngự y đâu sao chưa thấy tới. Phi ưng, đi phá hủy y quán của hắn, đốt phù của hắn. Mọi người đổ mồ hôi lạnh ai, làm người hầu không dễ dàng đâu, thỉnh thoảng còn phải chịu đựng cơn giận vô cớ của chủ tử. Một lúc sau, lão ngự y lớn tuổi Lâm Đại Nhân, đi một bước nghỉ ba bước đến. tham kiến, miễn, mau xem nàng làm sao, nàng đau đớn hơn nửa canh giờ rồi dạ vô hàm kéo Lâm Đại Nhân trên chỗ phong linh, ra lệnh. Lập tức xem bệnh cho nàng, Lâm Đại Nhân lại gần, vừa nhìn, cười cười, không có việc gì, chỉ là ăn phải mấy viên ba đậu mà thôi. Ba đậu. Dạ vô hàm sững sờ, sau đó nổi giận gầm lên. Mỗi người trực ở nhà giam tối nay chịu 50 đại bản. Mọi người sợ hãi, nghe được lời nói của Lâm Đại Nhân, Phong Linh đã đoán được phần nào. Trong lòng mắng tiểu tử thối, cho dù muốn cứu nàng ta ngoài cũng không cần dùng đến chiêu này chứ. Lâm Đại Nhân kê một đơn thuốc quản gia vội vàng sai người đi bốc thuốc và sắc thuốc. Trong phòng bếp tiểu đào đang sắc thuốc cho châu châu, nhìn thấy một đám người vừa sắc thuốc, vừa chuẩn bị canh nóng, vội vội vàng vàng. Sau khi nghe ngóng mới biết làm tam nương ăn phải ba đậu. Trở lại trong phòng, nàng ta lầm bầm, nhưng mà chỉ ăn phải ba đậu có cần điều động người như vậy không? Châu châu tò mò, chuyện gì? Tiểu đào nhanh miệng kể lại chuyện cho nàng ta nghe, sau đó còn thầm ý nói một câu châu châu cô nương, muốn sống lâu dài ở vương phủ chỉ dựa vào hình nhi là không được. Châu Châu ngồi yên lặng một hồi nói, tiểu đào, đỡ ta dậy, ta muốn đi bác ý hiên. Quản gia tự mình bưng thuốc lên, vương gia thuốc sắc xong rồi. Dạ vô hàm nhận lấy, dùng cái muỗng khấy qua khấy lại mấy cái, đi đến giường đỡ Phong Linh dậy. Uống thuốc nào, Phong Linh nhịn đau, trừng mắt nhìn hắn, sống chết cũng không há mồm. Dạ vô hàm nhíu mi, uống thuốc sẽ hết đau bụng. Phong linh ngậm kín miệng, không thèm nhìn hắn một cái, không tin nàng thì thôi, lại còn trước mặt nhiều người như vậy muốn lột hết y phục của nàng. Bây giờ thì khẩn trương lo lắng cho nàng, cái này gọi là gì nhỉ, đánh nàng một cái rồi nhét cho quả táo ngọt. Phong tam nương nàng dù không có nguyên tắc nhưng vẫn có cốt khí. A châu châu cô nương, sao ngươi lại đến đây? Quản gia kinh ngạc hỏi, nghe nói tam nương ngã bệnh ta đến thăm nàng ấy. A quản gia muốn ngăn lại nhưng châu châu tự mình đi vào. Vừa vào thì thấy Dạ Vô Hàm cầm chén kiên trì đút nàng ta uống thuốc, trong lòng cảm thấy hơi đau đau. Nàng hâm mộ nữ nhân kia, hâm mộ nàng ta có được sự sủng ái của hắn, được hắn chăm sóc. "Sao ngươi lại đến đây?" Giọng nói Dạ Vô Hàm lộ ra không vui. Châu Châu vội nói, "Vương gia, xin vương gia đừng tức giận, nô tỳ chỉ muốn xem tam nương nàng ta cúi đầu." Nước mắt lưng tròng. Bởi vì nô tỳ khiến tam nương phải chịu nhiều uất ức như vậy, nô tỳ thật sự rất hận bản thân mình. Nói xong, nàng ta quỳ xuống, "Tam nương, xin hãy tha thứ cho ta được không? Ta không nên vu oan cho ngươi là hung thủ, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Phong Linh vẫn quay lưng về phía nàng ta, nghe được tiếng sám hối như phát ra từ đáy lòng thì ngây ngẩn cả người. "Đây là đang hát tuồng à? Nghe thế này, hình như nàng ta là tiểu yêu tu luyện thành tinh rồi. Lại dám chủ động thừa nhận a, nàng ta thay đổi sách lược. Hừ, nàng tin nàng ta mới là chuyện lạ." Phong Linh từ từ quay người, Mắt lạnh liếc nhìn người đang quỳ trên mặt đất Sắc mặt trâu trâu trắng bạch quỳ cũng quỳ không yên Cả người run rẩy, từng viên mồ hôi lớn chảy xuống gương mặt dáng người gầy yếu giống như Dương Bạch Mau Còn nàng chính là Hoàng Thế Nhân Ngước mắt nhìn lên mặc dù khuôn mặt dạ vô hàm không thay đổi Nhưng lạnh lẽo trong mắt đang từ từ tan Ngay cả quản gia cũng động lòng chắc ẩn ánh mắt đồng tình phong linh nheo mắt cười lạnh các nam nhân đồng tình Không có nghĩa là nàng sẽ ngồi không Nàng không quan tâm, nói với dạ vô hàm, ta muốn uống thuốc, dạ vô hàm lấy lại tinh thần, vui mừng, đưa chén thuốc đến, múc một muỗng đưa đến miệng của nàng. Cẩn thận nóng, phong linh nuốt xuống, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại, lẽ lưỡi. a thật là đắng, đắng, dạ vô hàm vội vàng quay đầu lại, quản gia, mứt hoa quả. a vâng, quản gia vội vội vàng vàng sai người đi lấy. Sau khi Phong Linh ăn một miếng mứt quả mới uống tiếp một ngụm, sau đó sẽ ăn một miếng mứt hoa quả. Cứ lặp lại như thế, một chén thuốc uống rất lâu. Châu châu cứ quỳ gối như vậy, không ai hỏi, không ai trông nom thậm chí bên cạnh còn có người ra ra vào vào vì Phong Tam Nương. Rốt cuộc Phong Linh cũng hết đau. Nàng ngồi dậy, hoạt động cơ thể, nhìn xuống bên dưới. a sao lại có một người quỳ ở đây? Dạ vô hàm liếc nàng một cái, hắn có thể đoán được tâm tư của nàng. Nhưng hắn không lên tiếng, lặng lẽ nhìn quản gia ý muốn nói dẫn châu châu đi. Quản gia hiểu ý vừa muốn tiến lên thì phong linh lên tiếng. Ta nghe nói, nếu như trên người có vết đau quỳ nhiều một chút thì máu sẽ thông, như thế vết thương sẽ khép lại rất nhanh. Châu châu vừa nghe, ngẩng đầu lên, nàng đã quỳ xuống nhận sai lầm với nàng ta, nàng còn phải làm thế nào? Quản gia cứng đờ ở đó, đỡ cũng không được mà đi cũng không được, chỉ có thể ngó vương gia nhìn xem hắn nói gì. Dạ Vô Hàm nhíu nhẹ chân mày, "Tam nương, vết thương của Châu Châu rất sâu, sợ rằng." Phong Linh quay đầu lại, hai mắt tò mò a, "Dạ Vô Hàm, trong tâm thấy thương nàng ta sao?" Dạ Vô Hàm càng nhíu chặt lông mày, "Không." Ha ha, nàng cười một tiếng, "Dù sao thì ngươi vẫn luôn không tin ta, lần này ngươi không tin ta nói cũng không có gì kỳ lạ." Châu Châu khẩn trương nhìn Dạ Vô Hàm, con mắt trong suốt tràn đầy mong đợi. Dạ vô hàm nghe lời nói của Phong Linh thì nghẹn lại, hắn biết rõ nếu lần này hắn còn nói không thì nữ nhân này sẽ ghi hận với hắn cả đời. Ngước mắt ánh mắt kiên định nhìn Phong Linh, ta tin, Phong Linh mỉm cười, nhíu mày, cho nên, quỳ lâu một chút, aza, Phong Linh cười lớn trong lòng. Trường 105 tiện nhân bị coi thường, tất phải có chỗ tiện. Tam Nương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 Nhưng nghĩ lại, Nguyệt Nguyệt ở lại trong vương phủ địa bàn của Dạ Vô Hàm, dù mình biết bí mật của hắn nhưng rất sợ chết nên không dám nói ra. Nàng ngáp một cái, buồn ngủ quá, muốn ngủ rồi. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Chương 107, nữ nhân có lòng muốn trả thù thật đáng sợ. Nhốn nháo hò hét cả đêm, mọi người đều rất mệt. Sáng ngày hôm sau, Bảo Bảo đã bò lên trên giường mẹ, lấy lòng nói: "Nương, chiêu của con có tác dụng đi." Phong Linh híp mắt, vỗ một cái lên đầu Nhi Tử Tiểu tử, tử thúi. Con muốn hại chết nương à? Vật ký hai cái là được rồi. Con để nhiều như thế làm gì? Bảo Bảo cười hì hì, không phải là để cho giống thật sao? Phong Linh lười biếng nằm trên giường suy nghĩ, vẫn không thể nào nhịn được kéo Nhi Tử đến gần nhỏ giọng nói: Nương nói cho con một chuyện, là về Nguyệt Nguyệt. Bảo Bảo nhàn nhạt ừ một tiếng, đột nhiên hỏi một câu: Nàng là nam chữ gì? Phong Linh kinh hãi, chờ mình bỏ dậy, làm sao con biết? Rất đơn giản, bảo bảo sờ sờ cổ gần như trơn nhãn của mình tự hào mà nói, nam nhân đều có hầu kết chứ sao? Đáng chết, phong linh thấy thất bại, nhất định phải đả kích sự thông minh của nàng như thế sao? Tiểu tử thúi, vì sao biết mà không nói sớm? Bảo bảo giống như tiểu đại nhân nhún nhún vai con cũng vừa mới phát hiện chỉ cần biết rằng hắn đối với nương vô hại con cần gì quan tâm hắn là nam hay nữ? Phong Linh ngồi xếp bằng ở trên giường, một tay chống cằm nghi ngờ nói tại sao hắn phải giả làm nữ nhân xâm nhập nơi này. Hơn nữa, nương vẫn cảm thấy, hắn là vì giả vô hàm mà đến. Nhưng tại sao lại đi theo bên cạnh nương chứ? Chẳng lẽ là muốn lợi dụng nương? Bảo bảo lườm nương nó một cái, Phong Tam nương, nương có tài sao? Phong Linh đàng hoàng lắc đầu, bây giờ còn nợ dương nghĩa 20 lượng bạc. Phong Tam nương, nương có mạo sao? Nàng lại lắc đầu, vừa đủ xem đi. Không tài lại không mạo, điều kiện xung đột lợi ích cũng không được thành lập, người ta lợi dụng nương làm gì. Phong Linh à một tiếng, bừng tỉnh hiểu ra, nhưng hắn bảo bảo hết ý kiến, có lẽ phải chờ nương tự mình hiểu thôi, bởi vì chuyện tình cảm của nương hiện tại ngay cả nó cũng sắp không giải quyết được rồi. Được rồi, được rồi, hiện tại nói chính sự đi. Phong Linh ngồi nghiêm chỉnh. hiện tại kỹ thuật diễn xuất của nữ nhân kia đã tiến bộ, biết lấy lui làm tiến, chúng ta phải sử dụng đòn trí mạng cuối cùng, để cho nàng nhận một chiêu mất mạng. Sau đó, phủi mông chạy lấy người. Bảo bảo cả kinh, nương, người muốn giết nàng à? Nương là người như vậy sao? Phong Linh âm hiểm cười mờ ám, nương muốn để cho nàng muốn sống không, muốn được chết không xong, sau này nghe được ba chữ phong tam nương sẽ sợ đến tè ra quần. Bảo bảo lắc đầu một cái cảm khái nói, nữ nhân a lòng trả thù thật nặng, quả nhiên khó thành đại sự. Bố phong linh tức giận thưởng cho bảo bảo một cái cốc đầu. Mau nghĩ biện pháp đi, bằng không nương cho con đi quyến rũ hình như đấy. Nương là mẹ ruột của con sao? Chờ xem, hai người đang nói chuyện thì âm thanh ngoài cửa vang lên, tam nương, người dậy chưa? A vào đi, vấn xuân cùng sơ hạ đẩy cửa đi vào, đem đồ trên tay để lên bàn. Vương gia dặn đem những thứ này đến cho người. Ghé đầu nhìn vào, là vài bộ đồ mới tú công tinh xảo, vật liệu hoa lệ còn có một ít đồ trang sức châu báu tùy tiện lấy ra một cái đều là hàng đắt tiền. phong linh xuống giường, cầm mấy đồ châu báu cùng với y phục đưa cho hai nha hoàn cầm mà mặc. Hai người hoảng sợ vội lắc đầu, không được không được đây là vương gia đưa chúng ta làm sao dám nhận. Ổi rào ta cho các ngươi nhận thì cứ nhận, không muốn mặc thì đem bán đi. Dù thế nào đi nữa, đã là tiền thì không được phí phạm. Phong linh bĩu môi, đem chỗ trang sức còn lại nhét vào túi trong của mình, chuẩn bị phí đi đường. Cho dù nàng khuyên như thế nào, vấn xuân và sơ hà cũng sống chết không chịu nhận. Bảo bảo đi tới, liếc mấy cách, nhẹ nhàng cười một tiếng, làm phiền hà tịt tỉ tị đem những đồ này đưa đến lục ý hiên đi, nói là nương mặc không nổi, cố ý muốn đưa cho nàng ta chuyện đã qua, mọi người không cần giữ trong lòng. Ba người sững sờ tiếng đó không khỏi bật ngón tay cách đủ thâm. Sờ hạ bưng đồ khí phách hiên ngang đi đến lục ý hiên. Ai ngờ, không lâu sau liền tức giận trở về. Vấn Xuân tò mò, đã xảy ra chuyện gì khiến mội tức thành như vậy? Hừ chúng ta thật là đã xem thường ả châu châu đó rồi, nàng chẳng những cười nhận lấy còn mời chúng ta qua đấy. Hôm nay là ngày con gái nàng ta thụ phong quận chúa, bên kia đang vội chuẩn bị. Tỷ không ở đó nên không biết. Tiểu đào ở bên cạnh không ngừng khoa khoang, nói vương gia cũng sẽ đến, khỏi phải nói bộ dạng cô ta có bao nhiêu hả hê. Nhà thế nào lại quên chuyện này cơ chứ? Vấn Xuân nhíu mày, nhìn về phía Phong Linh, vậy chúng ta phải làm sao? Có đi qua đó không? Phong Linh cùng bảo bảo liếc nhìn nhau một cái. Phong Linh vỗ bàn đi. Đương nhiên là phải đi. Giải phân cách của Tiểu Ngũ, Lục Ý Hiên, bên trong cực kỳ náo nhiệt những lo lắng mấy ngày trước trở thành hư không? Sáng sớm, quản gia đã đem những món ăn dạ vô hàm dặn làm đến, điều mười mấy người làm đến để chuẩn bị, ngay cả vụ hỏa hoạn không rõ nguyên nhân ngày hôm qua cũng không ảnh hưởng đến tinh thần của mọi người. Vết thương của châu châu tuy vẫn chưa khỏi nhưng vẫn tỉ mỉ ăn mặc để xuất hiện. Hình nhì mặc bộ cung trang nho nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn điểm chút phấn, nhìn qua hơi hồng hồng, rất đáng yêu. Chỉ là tầm mắt của nàng luôn buông xuống, trên mặt không có lấy một nụ cười. Vương gia đến rồi, tiểu đào hương phấn nói. Châu châu khó nén được nụ cười nơi khóe miệng, đi ra cửa nghênh đón, châu châu tham kiến vương gia. Dạ vô hàm đánh giá nàng, mới đến vương phủ được mấy ngày nhưng có vẻ nàng đã hoàn toàn thích ứng được nơi này, chẳng những trở nên đẹp hơn mà người cũng không tỏ vẻ thận trọng sợ sệt như trước kia. Ánh mắt của hắn khiến châu châu xấu hổ đỏ mặt như người sang, vương gia, mời vào, bên trong chuẩn bị cũng xong rồi, chỉ đợi ngài đến. Ừ, dạ vô hàm gật đầu, cất bước tiến vào. Hình nhi vừa nhìn thấy phụ thân liền vui mừng nhào đến. Thấy nữ nhi vừa sợ vừa xa lạ với mình nhưng lại thích giả vô hàm như vậy, châu châu thật không biết nên vui mừng hay nên bi ai. Có thể nhìn ra giả vô hàm rất cưng chiều hình nhi, hắn ôm vào trong ngực ôn hòa cười một tiếng, hình nhi, đã an điểm tâm chưa? Hình nhi dùng sức gật đầu, sau đó móc một khối đường trong ngực ra kín đáo đưa cho hắn ăn. Tiểu đào đứng bên cạnh cười nói, vương gia, đây chính là do tiểu quận chúa cố ý để lại cho ngài đấy. Thật sao? Dạ vô hàm cười cười, hé miệng, hình nhi vui mừng đút miếng đường cho phụ thân ăn. Ừ, rất ngọt, hình nhi cười càng vui vẻ hơn. Châu châu đứng ở một bên, khóe miệng luôn giữ nụ cười yếu ớt. Đây chính là hình ảnh trong giấc mộng của nàng. Không ngờ có thể thành sự thật. Lúc này, phi ưng ở phía sau nhỏ giọng nói, vương gia, phong tam nương tới. Trường 108, có ta ở đây, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Mọi người đều ở đây sao?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 Lời nói kho nén nổi vài tia buồn bã, nhớ tới chuyện tối hôm qua bị nàng đuổi ra cửa tự ái của hắn đang gầm thét. Cũng được chỉ là cái giường hơi cứng. Phong Linh giả bộ phóng mị nhãn, khiến bảo bảo sợ run cả người. Nhìn thấy bảo bảo khuôn mặt hình nhi đỏ lên, lắc lắc cánh tay dạ vô hàm ý bảo muốn xuống. Dạ vô hàm để hình nhi xuống, dặn dò bà vú mấy câu rồi lôi phong Linh sang một bên. Làm gì thế, sợ ta quấy rối à?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 Vài chợt bị vỗ một cái, quay đầu nhìn lại, gương mặt tuấn tú của dạ dập tuyên phóng đại ngay trước mắt. Đừng để ý tới ta phiền lắm, vốn còn muốn dĩu cợt nàng mấy câu, nhưng nhìn bộ dáng nhíu chặt mày của nàng, dạ dập tuyên ngẩn ra, sao thế? Không có gì, phong linh phiền não phất phất tay, phong tam nương cũng có lúc phiền lòng sao? Dạ dập tuyên lắc đầu bật cười, sau đó ngồi xuống ghế đá bên cạnh, vắt chéo chân, nói đi, lại gây ra chuyện gì rồi, nói với tuyên ca ca một chút đi.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 Thật không giống tác phong của ngươi, ghét ta vất vả trang điểm, hiện tại thì phí rồi. Dạ dập thuyên buông nàng ra, móc khăn ném cho nàng, mau lau đi, vốn là không xinh đẹp, hiện tại càng khó coi. Biến ta không biết đẹp đến mức nào. Phong Linh nhận lấy, thận trọng lau lệ ở khóe mắt, đột nhiên kêu ai nha, ngẩng mặt lên, thảm, lông mi rơi vào mắt rồi. Nói ngươi đần, ngươi còn cổ động thêm. Dạ dập thuyên cùa trách mấy câu rồi nhẹ nhàng bưng mặt của nàng, đừng động ta lấy ra cho. a Phong Linh ngẩng đầu, nhắm mắt lại. Chương 109: Nàng là ái thiếp của bổn vương. Bàn tay Dạ Dập Thiên có chút vụng về, không cẩn thận làm rớt mấy sợi lông mi của Phong Linh. Bất tri bất giác, mồ hôi thoát trên trán hắn rồi chảy xuống. Lông mi của nàng mặc dù không phải là quá dài nhưng dày lại cong, giống như hai hàng cánh quạt thỉnh thoảng phe phẩy mấy cái, đáng yêu cực kỳ. Chóp mũi xinh xắn có chút nhếch lên, nhìn qua thật muốn bóp vài cái còn có đôi môi mím chặt của nàng tựa như hai cánh hoa hồng tràn đầy hấp dẫn làm cho người ta rất muốn hôn không kiềm hãm được hắn từ từ cúi đầu xuống từng chút tiến lại gần phong linh cảm thấy chốc mũi có chút ngứa mi khẽ rung động mấy cái đã được chưa nàng vừa mở miệng dạ dập thiên đột nhiên thức tỉnh trời ạ hắn đang làm gì vậy ách tốt rồi người hắn đổ mồ hôi lạnh quay người đi muốn che giấu toàn thân hắn chật chấn động vương huynh Dạ vô hàm đứng ngay phía sau cách đó không xa, lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ, đáy mắt chứa đầy lửa giận như muốn bộc phát trong nháy mắt. Chỗ hắn đứng có thể nhìn rõ ràng mọi động tác của dạ dập thuyên, bao gồm cả cúi đầu. Mà nữ nhân đáng chết kia còn ngẩng đầu, giống như đang đợi, lại giống như đang mời. Không trách được vừa rồi nàng lại muốn trốn tránh thì ra là trong lòng nàng căn bản không có hắn. Phong Linh dụi mắt ngươi đang nói chuyện với người nào à? Vừa ngẩng đầu lên, nàng đã gặp phải tầm mắt lạnh lùng như đao của dạ vô hàm, nàng vừa định nói chuyện đối phương lại đột nhiên xoay người mang theo tiếng cười tức giận rời đi. Hắn sao thế? Phong Linh hỏi dạ dập tuyên, hắn ảo não đấm tay xuống đất đáng chết. Các ngươi thế nào thế? Phong Linh cũng lười để ý, đứng dậy, rơi vài giọt nước mắt quả nhiên hữu hiệu tâm tình cuối cùng cũng khôi phục lại nhiều, rũi lưng một cái, hô dù sao chuyện này cũng là chuyện 6 năm trước rồi. Ta không thể dùng nó để hành hạ mình được nếu như ta đối với mình không tốt một chút thì ông trời cũng không thay đổi quá khứ. Nàng rứt khoát vỗ vai dạ dập tuyên tiểu tuyên tuyên cảm ơn ngươi nhá. Sau đó nhàn nhã thoải mái đi về. Nhìn bóng dáng của nàng, lông mày dạ dập tuyên nhíu càng chặt. Hắn rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Lúc trở lại sảnh thái giám vừa tuyên xong thánh chỉ, mọi người bình thân sau đó hướng hình nhi quỳ lạy. châu châu ôm hình nhi cười thật bình tĩnh yêu nhã lúc này nàng không còn là châu chậu chịu hết khi dễ của triệu gia cũng không phải là châu châu bị mẹ con triệu gia hành hạ chết đi sống lại còn phải đối với họ như chó vẫy đuôi mừng chủ phong linh đi tới bàn của bảo bảo ngồi xuống này có chuyện tốt gì ta vừa bỏ lỡ sao vấn xuân chỉ châu châu nói còn không phải là xem nàng ta biểu diễn sao bảo bảo quay đầu lại nương ngươi đi đâu thế đi bắt bướm Bảo Bảo liếc mắt, hoạt động thuộc nữ như vậy có tưởng tượng thế nào cũng không thể dính dáng gì tới nương nó được. Thừa dịp tất cả mọi người đang chúc mừng, Phong Linh suy nghĩ nửa ngày mới cẩn thận hỏi Nhi Tử Tiêu Tử, "Nương hỏi con, nếu như nương nói nếu như Dạ Vô Hàm là phụ thân con, con nghĩ sao?" Bảo Bảo đưa mắt nhìn nàng một lượt hết sức nghiêm túc nói, "Phong Tam nương, nương muốn lập gia đình rồi sao?" Biết nhi từ hiểu nhầm ý mình, Phong Linh vỗ đầu hắn một cái, đừng nói nhảm, đừng hỏi con, nếu như hắn là phụ thân thần bí 6 năm trước con sẽ thế nào? Bảo bảo đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức hỏi, giả thiết loại này tỷ lệ là bao nhiêu? Phong Linh sắp phát điên, không phải đã nói rồi sao? Nếu như, nếu như đó, con trả lời xem nào? Vậy không được giả thuyết này căn bản không tồn tại con trả lời nó để làm gì? Ai nha? Phong Linh vuốt vuốt tóc tỷ lệ 5 phần. Lần này Bảo Bảo không cười được nữa. Nương nó là người thẳng tính, nàng hỏi như thế có nghĩa là ánh mắt dần dẫn chuyển đến trên người dạ vô hàm, người này có thể là phụ thân hắn. Phong Linh cẩn thận nhìn vẻ mặt của Nhi Tử, nói mau đi chứ. Bảo Bảo thu hồi tầm mắt trầm mặc một hồi lâu, sau đó ngấp đầu lên, nhìn nương nó theo kiến thức nương dạy con thì phụ thân chỉ là đối tượng cung cấp tinh trùng, cho nên là ai con không để ý. Gò má Phong Linh co quắp mấy cái, là nàng dạy dỗ Nhi Tử tốt quá sao. Chỉ là, vẻ mặt Bảo Bảo hơi thu lại rồi lại che giấu không để lại dấu vết, trọng yếu nhất phải là nương có thích hay không. Nếu nương thích ta tự nhiên cũng sẽ thích. Ý tứ của Bảo Bảo không quá rõ ràng, Phong Linh kinh ngạc nhìn Nghi Tử, sự săn sóc của Bảo Bảo khiến nàng uất ức không thôi. Khóe miệng lộ ra một chút ý cười, đưa tay nhéo gương mặt Nghi Tử, tiểu tử thúi, mấy năm này nếu không có con, nương nhất định không chống đỡ nổi. Bảo bảo nhún nhún vai, được rồi, nương hỏi ý kiến của con xong rồi, sau đó nương muốn gả cho hắn hay mặc kệ hắn là tùy thuộc vào nương đó. Có lời này của nhi tử, phong linh như được an định tâm hoàn, mặc kệ người đó có phải dạ vô hàm hay không, nàng đều sẽ thản nhiên đối mặt. Dĩ nhiên, nàng lựa chọn coi thường chút chờ đợi nho nhỏ trong lòng. Châu châu mang hình nhi đi vòng quanh bữa tiệc, tại đây hầu như đều là người trong phủ, mọi người đều là thật tâm vui mừng thay vương gia. Duy chỉ có dạ vô hàm ngồi ghế chủ vị cầm ly rượu trong tay, uống hết ly này đến ly khác, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía phong linh, một màn vừa nhìn thấy trong vườn hoa vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn, không xua đi được. Lúc này, dạ dập tuyên đi tới, vẻ mặt nặng nề không biết đang nghĩ gì. Tiểu thiên tuyên, phong linh kéo hắn lại, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ngồi đây đi, chỗ này xem cuộc vui là tốt nhất đấy. Vấn Xuân cùng sơ hà cười trêu chọc tuyên vương, ngài thật sự là tới a, phàm có chuyện náo nhiệt gì, ngài đều có một chân. Bảo bảo cười hì hì nói, sao lại chèn ép tuyên thúc thúc thế, cái này là có tinh thần trọng nghĩa đó, được không? Ha ha phong linh cười to, hắn có tinh thần trọng nghĩa. Ngay sau đó liền dùng cùi trò thọc hắn, này thời điểm đi kỹ viện xin hỏi tinh thần trọng nghĩa của ngài đặt đi đâu rồi? Âm thanh nàng không lớn, nhưng đủ để người xung quanh nghe rõ ràng. Trong mắt giả dập thuyên trợn trắng, còn nói, nếu không phải ngươi cứng rắn lôi kéo, danh dự một đời của ta có bị hủy không? Nhất thời, mọi người cùng cười đùa, không khí trở nên vui vẻ hơn hẳn. Bộ, âm thanh ly nước bị ném xuống khiến mọi người kinh sợ Dạ Vô Hàm từ từ đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng, hắn cười, nhìn một lượt mọi người, tầm mắt dừng lại trên người Phong Linh, nói từng câu từng chữ, Bổn vương từng nói qua, muốn Nạp Châu Châu làm thiếp hôm nay là ngày huynh nhi thụ phong quận chúa, là ngày đại cát đại lợi, không bằng song hỉ lâm môn đi. Nhìn gương mặt trắng bệch của Phong Linh, hắn như có một loại khoái cảm của trả thù, hắn cười lạnh, Bổn vương chính thức Nạp Châu Châu làm thiếp. Bắt đầu từ bây giờ nàng chính là ái thiếp của Bổn vương. Chương 110 Mọi người đều sững sờ, ngay sau đó là âm thanh chúc mừng vương gia vang lên không dứt. Phong Linh cắn chặt môi, hai tay đặt trên đầu gối nắm chặt lại. Trước đó còn luôn miệng nói muốn kết hôn với nàng, mới chỉ trong chớp mắt lại công bố cưới vợ bé trước mặt mọi người, là nàng quá ngây thơ nên mới có thể tin tưởng hắn. Nhìn qua một lần rồi dạ vô hàm xoay người rời đi. Còn châu châu, mãi đến khi âm thanh hương phấn của tiểu đào truyền tới, nàng mới tỉnh táo lại, không che giấu nổi vẻ mặt kích động, vui quá mà khóc ngay trước mặt mọi người. Bảo bảo ngước mắt lên nhìn mẹ, đứng lên kéo tay nàng, giọng điệu kiên định, nương, chúng ta đi. Rời nơi này đi đi. Dạ dập thuyên vội vàng ngăn lại, chân mày nhíu chặt ta đi tìm vương huynh. Trong lòng hắn biết rõ chuyện này là do hắn, không đi giải thích sẽ thương tổn đến những người hắn để ý. Không cần. Phong Linh cười cười, dạ vô hàm cưới vợ bé, đó là chuyện tốt mà chúng ta gấp cái gì? Là chúng ta thiếu cái ăn hay thiếu cái uống? Ngay sau đó liền kêu mọi người, ngồi xuống đi, ăn thôi ăn thôi. Nói xong, cầm đũa lên vừa lòng ăn. Thức ăn được đưa vào trong miệng, ngọt hay mặn, đắng hay chua, nàng không biết nhưng tội gì phải bày vẻ mặt đau khổ ra cho người khác xem có thể an ổn ngồi đây, đó mới là khí thế. Nàng, Phong Tam Nương, vĩnh viễn không dùng sự ngu muội của người khác để trừng phạt mình. Tâm tư của nàng, sợ rằng không có mấy người biết. Tất cả mọi người đều lo lắng nhìn nàng, châu châu bên kia càng kích động, phong tam nương bên này càng bình tĩnh, không khí này quá bình thường, quả thật giống dấu hiệu trước sông bão. Bảo bảo nhìn mẹ không lên tiếng, sau đó nhảy xuống ghế. Phong linh lế con, đi đâu? Buồn tiểu, a nhớ phải rửa tay đấy. Đổi lại thường ngày, bị nói chuyện này trước mặt nhiều người như vậy. Bảo bảo nhất định sẽ kêu to lên kháng nghị, nhưng lúc này cậu bé lại không nói gì, đi thẳng ra vườn. Dạ vô hàm đột nhiên tuyên bố muốn cưới tiếp, khiến quản gia đang bận tối mắt tối mũi hết sai người bố trí lại phòng ngủ, rồi phân phó đi mua những đồ dùng cần thiết để thành thân, lại gọi người đến may gấp bộ giá y. Châu châu xấu hổ để người nâng đỡ nàng đi nghỉ ngơi, chuẩn bị tắm rửa thay quần áo, chờ buổi tối hành lễ. Đại khái cả bàn chỉ có phong linh là chuyên tâm ăn uống. Sau khi ăn xong, nàng hài lòng vỗ vỗ bụng tốt rồi ăn no. Dạ dập liên vẫn luôn ngồi bên cạnh nàng, nàng gượng cười, khiến lông mày hắn càng nhíu lại. Tam nương, Vấn Xuân thận trọng nói, không bằng chúng ta về đi. Phong Linh cười xinh đẹp rồi nhíu mày hỏi ngược lại trở về làm gì. Không phải mọi người vẫn đợi ở đây để uống rượu mừng sao. Nhưng, ha ha, đừng có nhưng nhị gì hết. Chuyện vương gia cưới vợ bé này có thể gặp nhưng không thể cầu ta còn muốn tương lai có chuyện để khoe khoang, làm sao có thể bỏ qua. Thấy các nàng lại định khuyên tiếp, phong linh khoát tay, mỉm cười, các ngươi không phải lo lắng ta không sao. Ta sẽ không vì một nam nhân không tin tưởng mình mà muốn chết muốn sống, ta không rảnh đâu. Mọi người đều trầm mặc từ đầu đến cuối, dạ dập tuyên vẫn ngồi bên cạnh nàng. Chỗ vương huynh, hắn nhất định sẽ đi nói rõ, nhưng hiện tại, hắn thật sự không yên lòng. Nhìn nàng có vẻ kiên cường nhưng thật ra chỉ là con hổ giấy, bình thường thì dương nhanh múa vốt soạ người, nhưng đến thời khắc mấu chốt nàng cũng sẽ rơi lệ, cũng sẽ đau lòng. Dần dần, sắp trời ngày càng tối, hiệu suất làm việc của quản gia rất cao, chưa tới một canh giờ, bên trong lục ý hiên đã được răng đèn kết hoa, dán đầy chữ hỷ. Sảnh trước cũng bố trí thành hỷ đường, chỉ chờ bái đường thôi. Châu châu đã khoác giá ý đi ra từ sớm, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột khiến nàng thấy giống như đang mơ. Nàng không xác định được nàng thật sự muốn gả cho người đàn ông kia sao. Nàng và hình nhi thật có thể danh chính ngôn thuận lấy được danh phận sao. Tay phong linh nắm chặt ly trà, lười biếng dựa vào ghế, mắt liếc nhìn nàng ta. Coi như mông đẹp của nữ nhân này đã trở thành sự thật thực kỳ lạ, nàng cảm thấy hơi tứ, nhưng chưa đến mức ghen tị, chỉ là có loại nhàn nhạt đạm đến mức có thể bỏ qua chút mất mát trong lòng. Thứ không thuộc về mình thì muốn cầu cũng không được. Đang lúc mọi người chờ đợi giờ lành đến, chờ dạ vô hàn xuất hiện để bái đường thì ngoài đại môn lại truyền đến một loạt tiếng khua chim gõ trống, sau đó là tiếng khóc kinh thiên. Chuyện gì xảy ra, quản gia lập tức sai người đi xem, người đó trở lại báo cáo quản gia, là một đám người đến than khóc. Mọi người đều ngây ngẩn, sao lại cố tình chọn lúc vương gia vợ bé mà đến than khóc. Ai to gan đến vậy, không muốn sống sao? Than khóc, phi phi phi, sao lại có điểm xấu như vậy? Quản gia cực kỳ tức giận, mang người ra cửa đại môn. Chỉ thấy một đám có chừng 20, 30 người tạo thành một đội ngũ quỳ chỉnh tề trước cửa. Đây đều là những người chuyên làm nghề khóc thuê, xét về thực lực cùng kỹ năng chuyên nghiệp đều cực lợi hại. Quỳ mấy canh giờ tiếng khóc cũng không đứt đoạn, quản gia lớn tiếng quát tất cả không được khóc nữa, ai cho các ngươi đến đây, để kêu khóc các ngươi có biết đây là chỗ nào không? Đây là Hàm Vương phủ, mọi người sững sờ, không sai mà chúng ta đúng là đến đây để khóc. Quản gia nổi giận, muốn bị chặt đầu sao? Hôm nay là ngày vui Hàm Vương nạp thiếp các ngươi chạy đến nơi này than khóc là không muốn sống nữa sao? Phía sau, mọi người chạy đến xem náo nhiệt. Châu châu đã hết sức che giấu nhưng vẫn hiện lên mấy phần tức giận. Ai nha ai nha chúng tiểu nhân chỉ nhận tiền làm việc thôi, là tới khóc vì tiểu thiếp của Hàm Vương mà. Tiểu thiếp, vũ phu nhân, quản gia cuối cùng cũng hiểu, không khỏi có chút tò mò hỏi, vậy ai chi tiền thuê các ngươi đến đây? Ách là một vị cô nương, dung mạo rất xinh đẹp, gọi là tiêm vũ. Vừa dứt lời châu châu chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, cảm thấy trời đất xoay chuyển, bốn phía đều kinh hãi, có có phải là vũ phu nhân? Quản gia hồi hồn đầu tiên, sợ mọi người bị khủng hoảng, liền bận rộn sai người đuổi đội ngũ kia đi rồi xoay người cảnh cáo không ai được nhắc đến chuyện này nữa. Sắc mặt châu châu tái nhợt bước chân có chút không vững, thiếu chút nữa đụng vào người khác. Vừa ngẩng đầu liền chống lại ánh mắt cười khó lường của phong linh thế nào? Sợ sao, châu châu cắn răng quay mặt đi ta không hiểu ngươi nói cái gì. Ha ha, vào ngày đại hỷ của ngươi lại tìm tới than khóc xem ra nàng ta thật sự chết oan. Hai mắt châu châu trợn to, gắt gao che kín lỗ tai, đừng nói nữa. Nhất định là ngươi giờ trò quỷ. Ta sao, phong linh làm ra vẻ trầm ngâm cười một tiếng, rồi lại gần nàng nhỏ giọng nói, nếu như là ta ta sẽ trực tiếp thuê người đến giết ngươi. Nhìn thấy vẻ sợ hãi trong mắt nàng ta, phong linh tiêu sái xoay người rời đi. Không cần phải nói, chắc chắn là kiệt tác của tiểu tử kia. Mọi người trở lại hỷ đường, vẻ vui sướng lúc trước đã vơi đi phân nửa. Đúng lúc này, phi ưng xuất hiện, gật đầu với quản gia, vương gia phân phó, hành lễ lùi lại, vương gia vừa nhận được thánh chỉ, lập tư xê sẽ xuất chinh đi tây vực. Trường 111 người thích nương của ta, phong linh ngẩn người, hắn muốn xuất chinh, đánh giặc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 Không nói được chữ nào, cuối cùng thở dài một tiếng. Hiểu lầm như trái cầu tuyết càng lúc càng lớn, trời ơi, làm sao hắn mới có thể khắc phục được hậu quả đây. Đến cửa phủ đã có một đám thị thiếp, châu châu mặc giá y đỏ thẫm rất bắt mắt, nàng ta dắt tay hình nhi tiến lên một bước. Vương gia giả vô hàm ôm lấy hình nhi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vương đầy nước mắt cười cười. Hình nhi ngoan, phụ thân sẽ về sớm thôi, ở nhà phải nghe lời nhé. Miệng Hình Nhi mím chặt lại, níu vạt áo của hắn, không muốn cho hắn đi. Hình Nhi, không nên như vậy, châu châu bế Hình Nhi, khuôn mặt nén lề. Vương gia người phải cẩn thận nghe nói nơi đó rất lạnh, nhớ mặc nhiều quần áo. Xin Vương gia hãy yên tâm, châu châu sẽ chăm sóc tốt cho Hình Nhi. Ừ hắn chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng, sau đó xoay người lên ngựa. Ánh mắt hắn nhìn một vòng nhưng hắn không gặp được người mà hắn muốn gặp.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 Hà ha, ha thần hoàng bật cười, tiếng cười không hề mềm mại mà làm người ta nổi cả da gà, lộ ra sự cuồng vọng. Trường 112, hai mẹ con phát tài. Bảo bảo không vui, biểu cái môi nhỏ nhắn, cười cái gì? Thần hoàng không cười nữa, từ từ đến gần hắn, nụ cười vẫn còn vương ở khóe miệng. Tiểu tử, sao con thông minh vậy, không giống như nương của con? Này, đến làm con trai ta thấy sao? Không cần bảo bảo không suy nghĩ mà cự tuyệt luôn. Dung nhan tuyệt thế của thần hoàng lộ ra vẻ hứng thú. Tại sao, làm con trai của Thúc có rất nhiều chỗ tốt, không chừng có thể mò được một quốc gia để chơi đùa đấy. Có cái gì tốt để chơi? Cháu phải thông minh là đúng rồi, ai bảo nương của cháu đần như vậy. Nhưng mà cháu làm con trai của Thúc làm sao được? Hơn nữa cháu nên gọi Thúc là cha hay là nương ha ha không ngoài suy nghĩ của thần hoàng, tiểu tử này nhìn được hắn là nam nhân, không ngạc nhiên hỏi tiểu tử cháu không muốn biết cha của mình như thế nào sao? Bảo bảo nhún vai, nương nói, cha chính là một con nòng nọc nhỏ, không có gì kỳ lạ cả. Thần hoàng giật mình, phong tam nương dạy con trai như vậy sao? Hẳn nào tính cách bảo bảo tinh quái như vậy, không thể thoát khỏi cách giáo dục của nàng. Hắn cũng lười đoán, hỏi thẳng tiểu tử thúc làm cha của con được không? Bảo bảo ngước mắt, nhìn hắn từ trên xuống dưới một lần, lắc đầu, nói, nương cháu không thích thúc. Sắc mặt thần hoàng trở nên khó coi, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Đứa nhỏ này, nói chuyện không hề lưu tình, nếu như lời này do một người khác nói, hắn đảm bảo sẽ dùng một cước đưa hắn lên Tây Thiên. Một lúc sau, hắn ôm lấy hai cánh tay, giống như bảo bảo, mặt đối mặt. Tiểu tử, nói xem, giao dịch như thế nào mặc dù hắn vẫn chưa nói câu sau nhưng bảo bảo có thể đoán ra được đôi mắt rảo hoạt chớp chớp nói nghe xem cháu sẽ được cái gì tốt nào thần hoàng nhếch miệng cười cuồng dã cháu giúp ta theo đuổi nương cháu điều kiện tùy cháu a hào phóng như vậy sao bảo bảo cười ngoắc ngoắc ngón tay út của nó thần hoàng cúi người nó đáng yêu cười một tiếng cháu muốn làm minh chủ võ lâm thần hoàng nghi ngờ nghiêng đầu nhìn hắn minh chủ võ lâm nó một đứa bé năm tuổi Bảo bảo lão đại không vui, chu cái miệng nhỏ nhắn. Cháu làm sao? Cháu không thể làm minh chủ sao? Đây là mục tiêu vĩ đại mà bảo bảo quyết định từ khi hiểu chuyện. Nó muốn làm minh chủ võ lâm, nó muốn trở thành nam nhân lợi hại nhất giang hồ. Thần hoàng buồn cười, nhếch mày hỏi, nói thúc nghe tại sao cháu lại muốn làm minh chủ võ lâm? Có thể hiệu lệnh quần hùng, hai bên hắc bạch cũng do cháu định đoạt. Có rất nhiều uy phong, có rất nhiều uy phong. Chỉ vì thế... Bảo bảo nghiêng đầu suy nghĩ một chút cháu làm minh chủ võ lâm có thể giúp nương. Vẻ mặt thần hoàng ngẩn ra chân mày nhíu lại. Bảo bảo lẳng lặng nói, lúc trước khi chưa có nơi sống ở thành ngư dương, chúng ta vẫn luôn sống trôi nổi ở bên ngoài, ăn một bữa cũng coi như là tốt, phòng ở cũng không có, ngủ ở ngôi miếu đổ nát, đoạt địa bàn của ăn xin, đó là chuyện thường xuyên, còn luôn bị người khác khi dễ. Sau đó, vất vả lắm nương mới tìm được công việc giặt quần áo ở một gia đình giàu có. Bởi vì cháu không cẩn thận làm rách một bộ y phục của chủ nhà, mẹ con chúng ta bị đuổi, nương còn bị người nhà đó đánh vài cái bạt tai từ đó cháu đã âm thầm thề, cháu muốn trở nên mạnh rất mạnh như vậy mới có thể bảo vệ nương. Cháu sẽ không để cho người khác động đến nương dù chỉ là một đầu ngón tay. Đôi mắt thần hoàng khẽ chớp động hai tay nắm chặt thành quyền, nắm chặt đến nỗi khớp ngón tay kêu răng rắc cái nữ nhân đánh nương của cháu ở nơi nào. Họ gì, tên gì. Bảo bảo lắc đầu, nói không nhớ rõ thật ra thì chuyện giống như vậy còn rất nhiều Rất nhiều, thần hoàng hít sâu một hơi, nhìn bảo bảo gần từng chữ, điều kiện của cháu ta đồng ý Thật, bảo bảo hưng phấn, hai mắt tỏa sáng Ừ, hắn gật đầu, cháu muốn trở nên mạnh mẽ ta giúp cháu đạt được thực lực đó A, dê bảo bảo nhảy lên, thần hoàng không nói thêm gì nữa, nhìn về phía cửa Hình như có tiểu mỹ nhân đến tìm cháu đó Nói xong, hắn nhớn mày xoay người vào phòng. Tiểu mỹ nhân, bảo bảo nhìn về phía đó, thì thấy gương mặt hồng hồng của Hình Nhi đang núp ở đó. Nó nghi ngờ đi đến. Tiểu quận chúa tại sao em lại ở chỗ này? Hình Nhi há mồm nhưng không phát ra được chút âm thanh nào, rốt cuộc đau lòng cúi đầu, nhìn chằm chằm vào hai chân của mình, đôi tay nhỏ bé khẽ lắc lắc. Bảo bảo nhìn cô bé, sau đó tiến lên kéo bàn tay nhỏ, đi theo ta. Hai đứa bé đi vào trong một cái tròi nhỏ. Ngồi xuống, Bảo Bảo nghiêm túc nói, "Hình nhi, bây giờ ta hỏi muội một vấn đề, muội chỉ cần lắc đầu hoặc gật đầu là được rồi, được không?" Hình nhi chớp chớp đôi mắt trong suốt gật đầu một cái. "Có phải muội cũng biết nói?" Hình nhi kinh hãi, giật mình tránh ánh mắt của nó, nhảy xuống ghế muốn đi. Bảo Bảo làm sao có thể bỏ qua cơ hội tra rõ chân tướng sự việc, sau khi kéo bé lại, nó cười trấn an. "Muội không cần sợ ta sẽ không nói cho ai biết, ta chỉ muốn giúp muội." Hình Nhi cắn cắn cái miệng nhỏ nhắn, cuối cùng bé gật đầu một cái. Hình Nhi có phải lúc Muội đến Vương phủ, Muội vẫn có thể nói chuyện đúng không? Một lúc sau, Hình Nhi gật đầu một cái. Trong mắt Bảo Bảo lóe lên tia sáng, có phải nương của Muội làm hại Muội không thể nói được nữa? Đầu Hình Nhi cúi thấp xuống, từ từ gật xuống. Bảo Bảo nổi giận cùng là lớn lên bên nương, nhưng nương của nó cấp cho nó một hoàn cảnh sống đầy tình yêu thương, nhưng cô bé này thì sao? Lại còn bị nương của mình hại câm. Tại sao trên đời lại có người độc ác như vậy? Ánh mắt nó kiên định, rắt tay Hình Nhi. Hình Nhi, về sau muội đừng sợ ta sẽ giúp muội Hình Nhi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn nó. Lúc thần hoàng vào trong phòng, phong linh đang tập bài thể dục tám động tác 1-2-3-4-2-2-3-4-3-2-3-4. Hắn nheo đôi mắt lại tiến lên ôm chặt lấy nàng. Làm gì đấy? Phong linh hoảng sợ ngẩng ra không biết người này muốn làm gì. chẳng lẽ muốn giết nàng diệt khẩu? đây là cái ôm trước khi chết. Omg, chuyện các ngươi ngủ ở ngôi miếu đổ nát ta đã biết thần hoàng cắn răng nghiến lợi nói. còn có mụ la sát đánh nàng, ta cũng đã nghe nói. nàng yên tâm, có thần hoàng ta ở đây, ai dám động vào mẹ con nàng, ta sẽ diệt cả nhà của hắn. ngủ ngôi miếu đổ nát, mụ la sát đánh ta. Phong Linh nghi ngờ cái đó và cái đó, mặc dù cuộc sống của mẹ con nàng có chút khó khăn nhưng dù sao nàng cũng là người xuyên qua, làm sao có thể kém đến nỗi để con trai ngủ ở ngôi miếu đổ nát. Đừng có nói là người ta đánh nàng, nàng không đi đào mộ phần tổ tiên nhà người ta là may lắm rồi. Đúng là không biết tên tiểu thư kia nói hưu nói vượn. Dường như thần hoàng sợ chạm vào chuyện đau lòng của nàng, buông nàng ra, không nói hai lời móc từ trong ngực một tập ngân phiếu. Cầm đi, nàng muốn xài như thế nào thì xài, ta không cho phép nàng bạc đãi chính mình, lại càng không cho phép bạc đãi bảo bảo. Phong Linh trợn tròn hai mắt, vui mừng nhận lấy sấp ngân phiếu, trời ơi, thật nhiều tiền. Bạc bạc, nàng kích động ôm tiền vào lòng, mắt chứa lệ nóng nói, ngươi nghe những cái đó còn chưa đủ, chúng ta đâu chỉ ngừ ở ngôi miếu đổ nát mà còn phải ăn cơm thừa của người khác. Trường 113, nương, con muốn giúp muội ấy. Nương, nương.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 Một tiếng kêu khẽ vang lên, bốn người không cam lòng dừng tay. Châu châu được nha hoàn diều đến, chậm rãi đi tới, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu đào nói, bọn nô tỳ đến tìm tiểu quận chúa, rõ ràng có người nhìn thấy tiểu quận chúa đi về phía này nhưng bọn họ không thừa nhận còn động thủ đánh người. Châu châu co mày, nhìn về phía hai người, hình như đâu? Con bé đang ở đâu?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 Hai bên rằng co, đúng lúc này, bảo bảo xuất hiện còn phía sau là hình nhị bị dọa sợ. Vừa nhìn thấy con gái, châu châu thở vào nhẹ nhõm, ngoác ngoác tay, lại đây. Hình nhị sợ hãi, lùi về sau một bước lắc đầu. Châu châu ngẩn người, nụ cười cứng ngắc, sau đó dịu dàng nói, hình nhị, đến đây với nương, nương đến đón con. Nếu như con không nghe lời, nương sẽ nói cho cha biết. Hình nhị cúi đầu, bất đắc dĩ đi tới nhưng vẫn nhìn bảo bảo. Bảo bảo nhíu mày, bộ dạng đáng thương của con bé làm vấn xuân và sơ hà cũng không đành lòng. Tiểu đào Hà hê, bế hình nhi lên, cố ý nói lớn, tiểu quận chúa, có phải những người đó lừa quận chúa đến đây không? Hình nhi quả quyết lắc đầu, châu châu không thể tin được kéo con bé qua, nói, hình nhi, là tự con đi qua đây sao? Hình nhi nhìn nương rồi lại quay ra nhìn bảo bảo, bảo bảo cười khích lệ, đột nhiên, hình nhi nở nụ cười rồi gật đầu thật mạnh với nương của nó.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 Với cái kết là triệu phu nhân học máu càng tăng thêm sắc thái cho vở kịch Trong vương phù có một câu về Hà đắc tội với diêm vương còn hơn đắc tội với phong tam nương Tam nương thật lợi hại Vấn xuân hưng phấn nói Người không thấy sắc mặt màu xanh lá đó của triệu phu nhân đâu Ha ha, rõ ràng đó là màu tím mà Sơ hà cười to nói Lần này thật sảng khoái từ lâu ta đã không vừa mắt với dáng vẻ kia của nàng ta Phong linh không ngờ hai người này lại vui vẻ như vậy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 Phu nhân, chuyện này hoàn toàn đều do phong tam nương cố ý gây ra tiểu quận chúa còn nhỏ, không thể hiểu được nhiều chuyện như vậy. châu châu ôm ngực, vết thương đau rát, nàng ta thở hổn hển ngồi xuống nhìn chằm chằm vào hình nhi. Bắt đầu từ bây giờ, không cho phép con đến bên kia. Không, không được bước ra khỏi nơi này một bước. Nếu như để nương biết con không nghe lời, nương sẽ nhốt con, để cho con không thể gặp cha con được nữa. Hình nhi sợ hãi nút sau lưng tiểu đào, ánh mắt sợ hãi.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 Chuyển audio được đăng ở Cổ Úc Đọc Chuyển.com